Yêu cầu bắt buộc thứ tư của chiến dịch giải cấu công chúa Quải vật kiểu gì cũng phải có khi đi mạo hiểm Kệ xấu đẻ đẹp trai lại còn ngầu ngũa Các bạn đang nghe chuyện trên trang audio của lạc hồncóc.com Sau khi đi liên tục 2 ngày đường nữa Chúng ta lại dừng chân đóng cọc dựng lều. Sông bầu không khí đêm nay lại không được thoải mái như những hôm trước, mà có chút nặng nề Tốc độ đuổi theo của chúng ta càng bạn không kẻ nào có thể so sánh Vì sao đi lâu như thế rồi mà vẫn không bắt kịp đối phương Cuối cùng, mắt vẫn không nín nhịn được mà mở miệng chất vấn án Tuy là bạn từ thời thơ ấu, sông giọng điều anh chàng vẫn vô cùng hậm hớt Lê Thần là một kỵ sĩ, luôn giữ vững tinh thần cao thượng mang tên Cổng Chúa luôn luôn đúng. Bởi vài cậu ấy giữ im lắng, xong chỉ xét riêng việc đối phương không lên tiếng giải vây cho em là đủ thấy. Lê cũng đã bắt đầu hoài nghi rồi. Còn ta ước, ước chừng suốt ba ngày qua ta chưa mở miệng nói một câu nào cả. Mọi người cũng đã quen mà xem ta như thành phần cầm điếc tạm thời đổ diện với sự hoài nghi của mọi người em chỉ nói một câu chờ tôi một chút sau đó chạy vào chỗ cây cối rậm rác mãi một lúc sau mới đi ra tuyên bố rằng chúng ta đã tiến lại rất gần rồi, nhưng tôi không rõ cự ly chính xác là bao nhiêu xem ra vật giúp chúng ta lần theo tung tích của công của alice đang ở ngay trên người em chỉ hiện cô nàng không muốn cho chúng ta biết thử ấy là gì Mới phải chạy vào trong rừng thào Pháp Mặt cây hẳn nhiên không thỏa mãn với một đáp án mơ hồ như vậy En mau mắn dịu giọng trấn an đối thứ mắt cây à, thật sự đã đủ sát lắm rồi Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bắt kịp thôi mắt cây miễn cưỡng gật đấu Không tiếp tục làm khó En về vấn đề này nữa Đêm đó lúc mọi người đã ngủ ta lăn que lộn lại mãi vẫn thấy mình tỉnh người sáu xấu. Việc này cũng khó trách, ngủ suốt từ tiếng đồng hồ, mặt trời xuống núi mới tỉnh dậy ăn bữa tối. Nếu đến đêm mà còn ngủ được, thì chắc ta phải bắt đầu hoài nghi xem bản thân có quan hệ họ hàng gì với đám lợn hay không. Sau một hồi trăn tróc, ta quyết định ra khỏi léo, ngủ nhiều ngày như vậy, phải ra ngoài hoạt động chân tay một chút mới sống bạn không có tiếp tục vòng tuần hoàn vô hạn ăn no rồi ngủ ngủ đủ lại ăn nấy thì sợ muộn gì ta cũng phải lãnh hậu quả không tài nào cấu vãn được mập rề Mắt hay đang trong cây trực quay lại nhìn ta ta mỉm cười với đối phương xong liền đi thẳng vào rừng rẫm dễ chỉ lạnh lùng ngó thiếu hoàn toàn không hỏi han câu nào hoặc tỏ ý ngăn cản Xìm ra đã khinh bỉ ta đến cùng cực rỗi Đi sâu vào rứng Dùng năng lực cảm ứng xác nhận Quanh đây không có người sống Ta liền móc từ túi áo trước ra Một miếng huy hiệu hình rống Đè nó lên lòng ngực mình Rồi thắp giọng hố Hội áo thánh của rống Nhân dành hậu duệ của rống Ta ra lệnh cho ngươi, Phát động Bộ áo đen bỏ sát người tức thì Bùng ra từ phần ngực. Trải rộng khắp toàn thân chỉ có những nơi trí mạng và nửa dưới khuôn mặt là được đỉnh thêm giáp bạc kết cấu vậy cá. Trong bóng đêm tối miết, ngay đến bộ phận bằng bạc cũng không lưỡi sáng, trải lại còn chìm sâu vào sắc đen xung quanh. tạ cúi đầu xuống cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hiểu điều còn nghĩ thần thể mình bị mất, đúng là sợ chết khiếp mà vì ta đã từng ra lệnh cấm người tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nhưng thôi, cử xìm như ta chùa nói gì đi. Giọng ta đầy bất đắc dĩ, nếu ngày cả khi im lặng ta vẫn cảm nhận được nó, thì quy định cấm nói chuyện kia hình như chẳng có ý nghĩa gì đáng nói. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Kể đó, ta lửa một cây cào nhất trong đám xung quanh, bắt đầu leo lên, Sau khi mặc áo thánh của rong váo, leo cày đổi với ta dễ nhu trở bàn tay vẫy. Ta thậm chí còn không phải leo thật sự, chỉ việc bay nhảy giữa các cánh, nhánh mà thôi. Chẳng bao lâu sau, ta đã lên tới ngọn. Đầu tiên ta cúi xuống quan sát địa hình xung quanh, sau đó ngẩng mặt lên trời, dò tìm những chòm sao còn sót trong ký ức, nhớ kỹ vị trí của chúng rồi mới leo trở xuống vẽ lại địa hình và vị trí các chòm sao mới quan sát được vang nảy xuống nền đất. Ta lạnh lùng cười khẩy, quả không ngoài dữ liệu mà. Chủ nhân, có người đang vận dụng năng lực càng ứng dò xét này. Ta giật nảy mến, trước nay chỉ có ta rình mò người khác, thế mà hiện tại lại có người nén dò xét ta ứ. Ta vội vàng hỏi, đổi phương ở hướng nào? kẻ hiền không rõ chủ nhân kẻ rình mờ đã thu hồi năng lực rồi ạ thu hồi năng lực nhanh đến vậy ứ ta suy xét một hối phỏng đoán người kia là liếp câu ấy là một xạ thủ chắc chắn sau khi trúng tuyển thánh kỵ sĩ đã được huấn luyện năng lực càng ứng thuộc tính hoặc ít hoặc nhớ có lẽ ban nãy lúc nhóm dậy, ta đã làm cậu ấy giật mình thức giấc sau đó tiện tay dò xét xem khu vực phụ còn có kỹ khả nghi nào không thì quản tính mà thuộc tính ánh sáng của ta lại vô cùng mạnh mẽ leaf lập tức biết đó là ta bởi vậy mới thu hồi năng lực cảm ứng được rồi việc cần làm đã làm sống ta cũng nên trở về thôi vốn dĩ ta định quay về chỗ cắm trại lứa song lại đột nhiên nhớ tới hành động đầy trách nhiệm của leaf ban nãy Sau khi bị đáng thức còn biết đường dùng năng lực cảm ứng kiểm tra phụ cận một vòng Ta nghĩ bản thân cũng phải dò xét xem xung quanh có nguy hiểm gì hay không mới được Bằng không sáng sớm máy, bò lên lưng liếc lại thởi cẳng rất lương tâm Ta hít một hơi thật xấu, mở rộng phạm vi cảm ứng đến mức cực tái Chợt, ta ngây ngẩn cả người, vội đưa mắt tìm kiếm Không ngờ ở vị trí cách đây không xa, lại có một sinh vật sở hữu thuộc tỉnh bóng đêm cực kỳ mãnh liệt. Thuộc tỉnh bóng đêm mãnh liệt đến mức này ta chỉ mới cảm nhận được trên người Roland. Tùy xét theo lý thuyết, thuộc tính bóng đêm của thiên hãn cũng không thùi kém. Nhưng bà ấy rất sợ chìa giấu thuộc tính của bản thân mình, bởi vậy trong qua thì thấp hơn Roland nhiều. Chẳng lẽ là kẻ bắt cóc công chúa? và hồi tưởng lại yêu cầu của nữ vướng. Chỉ là trùng hợp, hay nữ vương đã sớm biết tối thủ là sinh vật bất tử, thử gầy khó khăn nhất cho các chiến sĩ, bởi vậy mới khẳng khăn ép ta và Leaf cùng đi cho bằng được. Trừ sinh vật mang thuộc tính bóng đến, ta còn cảm nhận được một sinh vật khác mang thuộc tỉnh gió, rất có khả năng là một ma pháp sư với khả năng sử dụng ma pháp gió thuộc hàng siêu đẳng. Ta câu mày ngờ vớt, có phải khả năng cảm ứng thuộc tính của mình đã mạnh lên không nhỉ? Từ sau khi trở thành Sun Knight, thuộc tính ánh sáng trên người ta mạnh mẽ đến mức cơ hội không thể cảm nhận được các thuộc tính khác. Đương nhiên thuộc tính bóng đêm đổi lập là ngoại lễ, nhưng trong mấy lần sử dụng năng lực cảm ứng gần đấy, dường như ta không còn dùng quá nhiều năng lượng tinh thần để có thể cảm nhận được các thuộc tính khác. Giống như khi con mè sói nấp trong bụi cây váy, chưa kịp lao ra tập kích đã bị ta phát xác rồi. Chắc không phải dạo gần đây dùng mẹ phát nhiều quá, thậm chí còn xài cả mẹ phát tử linh nữa, nên thuộc tỉnh ánh sáng trên người bị giảm đi đâu nhỉ? Nếu thể thật thì tội rồi, ta là cơ mẹ, thuộc tình ánh sáng chỉ được cào chữ không được thấp, xem ra thời gian tới phải cẩn thận hơn, không thể tùy tiện sử dụng những loại pháp thuật không mang thuộc tính ánh sáng nữa rồi. Kế hoạch ban đầu của ta là bản thân ngủ suốt nhiều ngày như vậy nên ra ngoài tuần tra một vòng thuận tiện dạng gần dạng cốt. Xong nếu không thể tùy tiện sử dụng mà pháp, thì ta nghĩ mình nên về lều say giấc tiếp cho an toàn. Quyết định xong ta lập tức xoay ngưới, Lại thấy một luồng thuộc tính gió mạnh liệt thình lình xuất hiện sâu lưng Ta lập tức quay đầu nhìn lái Khoảnh đất bên cạnh bụi cây rầm rạp vốn trống không Nay đột nhiên xuất hiện một người mặc một bộ dép nhẹ màu đen Tay nắm một thành kiếm mảnh Thuộc tính bóng đêm vòng vũ quanh cơ thể cao đến đổ Đủ so kỳ với Death Knight Nhưng rõ ràng hắn là người sống Chẳng lẽ Ta buộc miệng thốt lên ảm kỵ sĩ của thần điện hỗn độn xuất hiện bất thần linh như thế thì có thể là nhờ mẹ phát dịch chuyển tức thời song người đang đứng trước mặt ta lại có vẻ ngoài của một kỵ sĩ sao hắn lại biết mẹ phát nhỉ ta không kìm nổi nỗi to mó lên viện chọc phấn người biết mẹ phát dịch chuyển tức thời có thật là ảm kỵ sĩ không đó ảm kỵ sĩ kia ban nãy cũng vô cùng sửng sốt Hiện tại mới hoàng hốn, buộc miệng cùng lúc với ta. Thuộc tỉnh ánh sáng mạnh quá, Người là sát thủ thật ạ. phát hiện hai bên đều đang chấp vấn thân phận thật của đối phương, Chủng ta tức thì nghiện hỏng. Sau một lúc trầm mắt, hám kỳ sĩ lạnh lùng hỏi, Người là người truy đuổi. Hỏi thế thì ta có muốn phủ nhận cũng không được, Phù vực gần đây trừ cái tên chạy trốn trước mắt thì chỉ còn kẻ đuổi theo là ta không còn món sinh vật sống nào nữa Bởi vậy, ta cũng học giọng điệu lạnh tè của hắn để đáp lỡi Người là kẻ chạy thì ta chính là người đuổi Tuy vì thế đôi bên là một trốn chạy một đuổi theo xong hai ta lại đứng rằng co một lúc lâu mà không đồng thú ta không muốn đánh nhau với hắn thủy thể của đối phương chẳng kiếm trust hay lên là mấy rảnh rỗi sinh nông nổi không phải sở thích của ta. Mẹ theo ta thấy, hắn cũng giống ta, không muốn giao tránh, tùy thuộc tính ánh sáng của ta nhiều đến mức đủ chết thuộc tính bóng đêm của hắn. Ác hẳn đối phương cũng không hứng thú gì với trò, bỗng dừng muốn chết đâu. Nếu đồ bên lao vào sóng máy, thì xác xuất ta dùng thánh quang đập chết hắn và hắn dùng kiếm tiễn ta chầu trời. Ước chừng là 50 năm mới, sẽ theo nguyên pháp, không cắt cắn thắng, quyết không ra tay, và quyết định tạm tha cho hắn một lần. Ta không muốn đánh nhau với người, ta nói thẳng thắn. Nghe vậy, ám kỵ sĩ hơi câu máy, sau đó thu vũ khí của mình lái, toán chân là muốn tỏ rõ thiền ý, có điều hắn lại trần chờ không chịu bỏ đi chúng ta đang tiếp tục đứng nhìn đối phương trần trối, ẹ không? là lạnh lùng, biết? ta lạnh lùng trận trừng mắt ngó lòng bàn tay mến, còn mũi này to gan thớt, lại dám lại gần khi ta đã mặc áo thánh của rồng, chẳng lẽ chú mày không biết áo thánh của rồng đen sị từ đầu đến chấn rằng bạn không cần nhọc lòng về vấn đề tiêu hủy, như đáng găng tay trắng xấu số trước đây ạ? và bốn bày tiêu bản mũi dính trên tay, vừa ngẩng đầu lên nhín, đa bắt gặp khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng và sừng sốt của ám kỵ sĩ, bèn cậu kịnh quá. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta đập mũi bao giờ à? Ám kỳ sĩ tẩm tiếng cưới, giọng có chút bông đùa. Cảnh đập mũi ở đầu trẻ có, gần sát thủ đập mũi thì ta mới gặp lần đâu. Thế thì ấy náy thất, Mì vẫn chưa có diễn phúc được thởi sát thủ đập mũi đâu, bởi vì ta là thánh kỳ sĩ, không phải sát thủ, nhé. Ta há mồ ngáp một cái rõ to, rốt cuộc đã thấy hơi buồn ngủ. Nếu đã không định đánh nhau, thì ta về ngủ đây. Chờ chút đã. Ta sẽ sầm mắt, xem ra đối phương không định thả ta đấy. Đạn tiếc, vốn vậy, ta còn định trở về gào lên. Đối tượng ở ngay gần đấy, chúng ta mau đuổi theo gô cổ chúng thôi. Sau đó chờ khi bắt sống đối tượng, tìm được công chúa, tham gia hôn lễ sống là ta có thể trở về điện thánh sống kiếp thanh niên chùi rút của mình, cả nhà cùng vui. Đối phương nhìn ta, chần mày cầu tiếp giọng có chút chồng chờ. Công chúa tự nguyện đi theo ta. Nghe đối phương nói vậy. Trong lòng ta kinh hãi lắm, sòng mặt ngoài vẫn cố ra vỉ bình tĩnh lạnh lùng. Tên tội phạm hiếp dâm nào chạy nói cánh chị em dụ dỗ mình. Ảm kỳ sĩ sầm mát, kẻ đó tung thêm một câu rung tuyển đất trời. Chúng ta bỏ trốn cùng nhau. Đậu má, mặc kệ các người có tin hay không, ta thì tìm sái cổ. Nguyên nhân không có gì sâu xa khó hiểu, chỉ vì tên Ảm kỳ sĩ đang đứng trước mặt ta đấy vừa cao lớn đẹp trai vừa hiền ngang rắn rỏi mị nói chứ vẻ ngoài đã chạm mốc đàn ông vừa thấy đã muốn xông lên kiếm chết đặng diệt bớt tình địch tương lai luôn rồi hắn thật sự rất rất hợp trở thành một ám kỵ sĩ bởi vì ám kỵ sĩ là một nghề ác nghiệp vô tính hơn nữa coi tất cả những người xung quanh mình là kỹ đết đẹp trai tầm cờ hắn đứng trước mặt ta đấy Đức xác nên coi toàn bộ cánh đàn ông là đối thủ, bằng không khó mà sống được đến giờ này. Nếu các người đã bỏ trốn, thì còn để lại phong thư ấy làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn nỗ lực rằng sẽ nội tâm một chút, kiên quyết không chịu tin vào sự thật kia nhanh như thế. Tội phạm bắt cóc phòng thái ngút ngời như thế, dù bạn đầu công chúa có bị cưỡng ép thất, sau hai tuần sớm chiều về còn bên gã đẹp trai nấy, chị e cùng sắp biến thành vỏ trốn cùng nhau thở Ảm Kỵ sĩ thoáng ngỡ ngưới, hỏi bằng vẻ nghi hoặc hồng thư nào cơ? Tại phát hiện sự tình phức tạp hơn những gì mình tưởng rất nhiều, đang định hỏi cho rõ ràng thì đột nhiên nghe thấy những tiếng rầm rập đuổi gốc sâu lứng. Tại cắn cặt hớp hám, Ảm kỵ sĩ hiển nhiên cũng đã nghe thấy. Thẳng liếc mắt nhìn phát, móc từ ngực áo ra một cuộn giấy ma phát, niệm một câu, dịch chuyển tức thời. Ngày sau đó, thần thể đối phương bị một cần lốc cuốn lấy, bật một tiếng, bị mất không thể tâm hơi. Thì ra là sử dụng cuộn giấy ma phát dịch chuyển tức thời. ta đã bảo mà, trên đời làm gì có nhiều quả nhân không phù hợp với nghề nghiệp của bản thân người thế. Ta vừa lau bầu vừa cởi bỏ áo thánh của rống, còn thắp một ngọn thánh quán, đứng đợi nguyên tại chỗ. Xanh! Lít là người đầu tiên lao khỏi lùm cây rắm, vội vẽ đưa mắt sầm sọi ta một lượt từ trên xuống dưới. hỏi ta không có việc gì mới dám thở vào nhẹ nhõm, xong vẫn ân cần hỏi hán. Cậu ổn chứ? Rất tốt luôn! Ta thuyết mình ngắn gọn." Tiếp sau đó, McKay, Anne và Austin cũng lục tục đuổi tới. Bọn họ đồng loạt trợn mắt nhìn ta, không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Ta bình tĩnh giải thích. Tôi vừa chạm trán một ám kỳ sĩ. Vừa nói ta vừa quan sát phản ứng của mọi người. McKay lấy làm ngờ vớt, buộc miệng hỏi. Ám kỳ sĩ, mấy tên của thằng điện hỗn động ấy làm gì trên lãnh thổ nước muôn à Austin thì nhớ chặt chân máy, trông như đang suy nghĩ. Em thì lại tỏ ra hoảng loạn, xong chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô nàng không hổ là công chúa, chớp mắt sâu đã khôi phục thái độ bình thường, thậm chí còn tặng cho ta một ánh mắt quản tâm. Như thường lễ, ta đáp lại em bằng một nụ cười mỉm. Hành động này của ta hiển nhiên đã giúp cô nàng yên tâm không ít còn hào phóng nở nụ cười hiểm họi đầu tiên với ta trong mấy ngày gần đấy. lý hỏi bằng giọng hoài nghi, liệu có phải công chúa bị tên ám kỵ sĩ đó bắt cóc không? Ta đột nhiên nghe rắn, cười vô cùng sáng láng. lý không khỏi trận tròn hài mắt, bộ dạng như thể cậu học trò nhỏ không biết mình mới làm sai điều gì. Ta âm thầm còn nhắc thật nhánh, sụy đi tính lại mấy lướt vẫn quyết định giả ngủ trước tỉnh xấu. Sành không rõ. Mắt khay lại thành lần rống lên giận dữ. nhất định là hắn, hắn chạy đâu rồi? Ta thành thật trả lời, dùng cuốn sách mẹ pháp dịch chuyển tức thời bỏ trốn rồi, chỉ sợ đã bỏ xe chúng ta. Nghe vậy, còn phẫn nộ của mắt khay quẹ thật đã chạy ngưỡng tối đá, luôn mồn kêu gào ầm ý. Chuyển ta lập tức đuổi theo hà có thể hiểu được tâm tình ấy vợ bị thằng khác cướp móc ác hẳn nắm đấm của mắt khay đã ngứa ngáy lâu lắm rồi austin vội vàng giữ chặt mắt khay bắt đầu bài khuyên nhụ tha thiết của cha dành cho con trai không rõ khoảng cách là bao nhiêu lập tức lên đường cũng cười chắc đã đuổi kịp trước các dụng cụ sinh hoạt còn chưa gom lại Nếu không bắt kịp thì về sau khó tiếp tục hành trình vần vần và vũ vũ Nghe vậy, mắt Khay chỉ có thể cố ghiền lửa dấn Đồng ý tạm thời không đuổi theo đối thủ Sau khi quay về nơi hẻ trái Trước thái độ kiên quyết của mắt Khay Toàn đôi quyết định sáng mai sẽ lên đường sớm hơn 2 tiếng Còn trai phòng chiến tranh không tài nào ngủ được dành canh giác đến khi trời sáng Những người còn lại lục tục chui vào lều nghỉ ngơi, chị không biết sau sự kiện đêm nấy, có bao nhiêu người thật sự ngủ được mà thôi. Ta và Lis thành đội hai người mất ngủ, Lý vừa chui vào trong lều đã nhìn ta đăm đắm, bộ dạng như đang muốn hỏi rõ lắm rối, ta vội vàng bịt miệng Lis lái, không cho đối phương cơ hội mở lời. Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tá, song vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không giấy dũa. Sau một hồi còn nhắc, ta hội tụ thánh quen vào đầu ngón tay, kẻ đó lợi dụng tia sáng để vị chữ. Chúng ta bị nữ vương và công chúa chơi một vỗ rồi. Liếc nhìn hàng chữ đó của ta, nỗ lực muộn bắt trước ta dùng tia sáng vị chữ. Nhưng kiệt tác của cậu ấy nét nhẹ bên đông, nét độ bên tây ta nhìn cả nửa ngày trời mới đọc ra được đội phường viết sĩ là sao ta ngẫm nghĩ một hồi bắt đầu vẽ tớ chắc chắn em đã dẫn tụi mình đi đường vòng còn về phần bất thứ chỉ dựa vào lời nói của ám kỵ sĩ đã khẳng định thì võ đoán quá. bởi vậy tạm thời không đề cập tới lý nhíu mấy thế chúng ta làm gì bây giờ hai ta tuyệt đối không được tách ra, những việc khác cứ giữ nguyên trạng thái ban đầu. Thế nên, cậu chỉ cần tiếp tục cộng tớ chạy theo đoàn là được. lễ vô cùng nghiêm túc, chậm liền ba chấm tròn phát sáng lị lị. Mỗi qua hơn một tiếng đồng hố, mắt khay đã bắt đầu khô to gọi nhỏ, và thì không thấy có vấn đề gì, vị nằm cũng không ngủ được. Xong Lịp thì toàn tỉnh khỏi cơn mớ, Lúc lồn cồn bò giấy, trong mặt cậu ấy mệt mỏi vô cùng Thấy tình huống đó, lượng tâm của ta bắt đầu đau âm ý Đến lúc sắp sửa leo lên lần lít rồi Ta còn phải chậm chờ một chút, một chút xíu Cũng may trọng lượng lượng tâm của ta cũng không đáng kể Cường đầu nhòi nhói vì cản rất cũng có thể nhắm mắt cho quá, Sau đó tiếp tục hành trình được cổng của mình Mặt cây vừa trông thấy động tác của hai chúng ta đã nổi sùng mà gầm lên Eo mi, không cần cộng hắn làm gì, chỉ tổ phí thời gian Dù sao dẫn hắn theo cũng vô dụng. cậu mau trộn hết tốc lực đuổi theo chúng tôi đi Leap lập tức phản bác ngay. Không được, nếu là lúc trước thì bỏ xanh lại đây cũng không hề gì Ơ nãy, nhưng hiện tại đã biết đối thủ là án kỵ sĩ mang thuộc tính bóng đêm rồi thì nhất định phải dẫn sanh theo cùng mới được chỉ cậu ấy mới đủ khả năng khắc chế thuộc tỉnh bóng đêm của đối phương mặt khay chỉ lạnh lùng cười khẩy gặp phải chúng ta thì có thứ gì không biến thành thuộc tỉnh bóng đêm, xác chết mang thuộc tỉnh đó đúng không leif nhắc thở nghiện hỏng một đội mạo hiểm được cấu thành từ những người như chúng ta có thể nói là thần chặn đường thần chết mẹ cạn lối mẹ tối song suốt hành trình lại chỉ có đám mẹ thú cục quỳ sức sẹo cùng vài đội mạo hiểm thực lực chặn rè xeo xuất hiến Chúng ta căn bản chưa có một trận quyết đấu nào ra hùng cả Ta, lý và Austin cơ hồ không tìm được cơ hội ra tay Toàn bộ kẻ địch vừa nhảy ra đã bị McKay và Em tùng trước đá vặn tiếp cận chân trở Dù sau này chúng ta tiến vào rừng rắm, tình thế vẫn không thay đổi mãi mãi Mặt cây vẫn dùng nắm đấm giải quyết mọi rắc rối. Ông rút kiếm lấy một lấn. Em thì dơ cẳng chân mình ra làm câu trả lời cho mọi gã đàn ông buông lời trêu cớ. Hai cây rượu cản ngắn sau lưng chị phát huy tác dùng khi cần chuẩn bị bữa tối. Còn công việc duy nhất của Lít là cổng tá, tệnh trong bao chưa heo hụt mũi não. Lít chần chờ quay đầu lại hỏi tá. Săn chỉ một ngày thôi, cậu tự chạy theo mọi người được không? Lúc trước ta đã từng cảm nhận được sự tồn tại của một mẹ pháp sư mang thuộc tính gió bên cạnh tên ám kỵ sĩ kia. Mẹ pháp sư mang thuộc tính gió rất giỏi thuật phi hành và phép dịch chuyển tức thời. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta không đuổi kịp đối phương, dù đã di chuyển với tốc độ kinh hồn. Kẻ nhận ta cho rằng nếu lúc trước đã không đuổi kịp thì hiện tại cũng không Không đuổi kịp được Thì việc gì phải cổ sống cố chết chạy theo trò khổ Và thông thể mở lời Để không gây ảnh hưởng Đến tốc độ của mọi người Xin mong mọi người cứ an tâm Tiến về phía trước Rồi sẽ từ từ đuổi theo sau sơn Liếc nhìn ta Thái độ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Và ta vùng tay ngăn cạn đối phương nói tiếp tận tiếng mẹ rắn Ỷ sành đã quyết Người anh em Lief chở phản đối làm gì Sự an toàn của sành đã có thần ánh sáng để tắm. Lief chần chờ một lúc Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói Vậy được rồi Sành cậu phải cẩn thận đấy Đi mau Mắt khay thúc sục không ngấn, Ta đứng nhìn theo phóng đoàn người rời đi Lief còn liên tục quay đầu nếm lại cho ta Những cái nhìn âu sầu lo lắng chỉ hiền cây cối tông rân rậm rạp xinh xế bọn họ lại tiện bước rất nhánh chặn bao lâu sau đè mất hút bảy giờ ta mới nhỏ giọng lầm bấm tốt rồi nghe nói gần đây có một thị trấn nhỏ rất đặc biệt nằm giữa rừng già đến đó chắc sẽ có rầu để uống nhỉ đã gần một tháng trời không được nếm giọt rượu náo đối với một già có nguyên một hầm rầu dưới phòng ngủ như ta mà nói còn thèm đã dữ dồn đến mức sẵn sàng vặt luôn quẻ dài trên cái Dùng miên trong hành lý đã ủ thành rượu uống cãi dĩ, thắc mắc ta mang miên rượu theo làm gì ấy hả? Ờ thỉ, thỉnh thoảng các tay buôn rượu cũng phải đem miên rượu của mình ra trao đổi với nhau chứ Đã hiểu chưa? Lại sao nữa? Bảo ta không phải thánh kỳ sĩ ạ Chuyện sang buôn rượu từ hồi nào thế? ta đương nhiên vẫn là thánh kỵ sĩ rối, nhưng nói sao cũng phải nghĩ lại cho tiền dưỡng lão của mình chứ. Để thử mà xem, năm nay ta đã 23 tuổi, 12 tháng kỵ sĩ ước trần đến 40 là phải về hưu hàng loạt. mẹ tiền dưỡng lão tiết kiệm sao cũng chỉ có một nhẫn ấy mà thôi. Nếu muốn được sống những ngày tháng tuổi già rừng rứ, thì đương nhiên phải sớm tìm một nghề tay trái để làm rồi. Lại nói, Kỹ thuật ủ rộ của ta cao si như thế, không phát triển rộng rãi thì chẳng mặt mũi đâu mà nhìn các bờm rậu trên đới, mọi người nói có đúng không nào. Bởi vậy ta quyết định lên đường tới chỗ miên rổ, à nhầm, tới thị trấn nhỏ thôi.